Trần Thị rất vui được gặp lại quý khán thính giả Trong không giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya Trực phát trên kênh sống truyện ma Thưa quý khán thính giả Có những cái chết Nó không khép lại bằng nấm mồ Mà mở ra bằng những bóng hình lẫn khuất quanh ta Người xưa vẫn tin rằng Hồn quang chưa được an ủi Thì sẽ tìm cách để trở về giữa cõi trần Nhắc nhở người sống Giống như là gió đến nỗi đau của họ Và hôm nay Thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện Nói về một cuộc đời đau thương Một dông hồn oan ức Chưa được siêu thoát Qua câu chuyện Linh hồn trở về Của tác giả Lê Tuấn Vũ Câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc Rất mong anh chị em quý khán thính giả Tặng cho tôi một like, một subscribe kênh Để tôi có thêm động lực Gửi tới anh chị em những tác phẩm đặc sắc tiếp theo Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tôi đóng trình phát livestream stream ngào ngắn thở dài nhìn lên số người xem trực tiếp dọn dẹn 10 người chẳng một ai để lại một lời bình luận dù là khen hay chê. Xung quanh tôi bóng đêm dày đặc mịt mờ chỉ có ngọn đèn tròn 40W vẫn còn le lói hát thứ ánh sáng yếu ớt xuống lớp nhựa xanh trên chiếc bàn nơi tôi livestream kể chuyện. Tôi đã làm công việc này được nửa năm nay Ngày nào cũng vậy, đều như vắt tranh. Cứ 10 giờ tối, tôi sẽ lại bật máy tính, cắm tai nghe, dưng mắt nhìn vào màn hình để phát trực tiếp chương trình chuyện đêm khuya cho kênh youtube của chính mình. Dịch bệnh diễn ra, tôi mất việc làm, không đủ tiền trả tiền nhà, tiền sinh hoạt. Tôi đành về quê ăn bám ông già và hàng ngày lái xe ôm hoặc nhận ship hàng cho bà con trong quyện. Lái xe ôm hay ship hàng... cũng đều dắt giả. Chẳng cần phải nói thì ai cũng đã hiểu, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời là như thế. Nhưng hôm nào xong lắm, cũng chỉ kiếm được 200.000. Tôi không biết xoay sở thế nào, vay mượn của ai, nên đành mở một kênh YouTube, ngồi kể chuyện cho thiên hạ nghe, vừa để đỡ buồn, vừa để kiếm thêm nếu may mắn có nhiều người đăng ký. Nhưng cuộc sống hình như chẳng chịu dễ dàng với tôi. Sốt nửa năm nay, Tối nào cũng như tối nào, tôi đều chỉ ngồi một mình trước màn hình máy tính, lẩm nhẩm đọc, cố gắng hết sức nhập dài vào các nhân vật trong từng dòng chữ, từng đoạn văn, độc thoại với chính mình. Cố lỡ đi sự nhạt nhẽo nhận về từ thiên hạ. Cảm giác ấy đáng sợ hơn sự cô đơn và trống trải. Đôi khi chẳng ai thèm nghe bạn cả. Nó giống như một người điên tự nói chuyện một mình. Hay như bố tôi vẫn thường dè biểu. Hừm. <cười> Làm cái gì suốt ngày mày lắm ba lắm bấm Như là mày khấn tiền sư gì Mỗi lần như thế Tôi đều chỉ im lặng không nói gì Được thể ông lại tiếp Rồi đúng là thằng dở người Đêm thì cứ ngồi nói chuyện một mình Luyên tha liên thuyên Sáng thì dậy mồm không được một chữ Có khéo ta phải đưa mày đi châu quỳ thưa con à Đấy là công việc của con Bố đừng có nói như thế Việc nào cũng là việc Việc lương thiện là được. <cười> việc, việc, việc, việc gì? Việc của mày đã kiếm được xu nào vậy chưa? Đã thành ông thành bà gì chưa? Tha mày làm cái thằng nông dân đi con ạ. Thà mày làm cái thằng lái xe ôm, thằng cú dạng đi. Chứ đừng làm mấy cái trò vớ hấp dẫn này. Chẳng làm được cái tích sự gì cho đời cả đâu. Tôi út ức lắm. Lúc ấy tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Máu nóng dồn lên mặt. Cả tay tôi chật như bỗng rác. Nhưng trái tim thì thắt lại Nhiều khi tôi đã muốn bỏ cuộc Bỏ cuộc có sao đâu Bởi vì có ai nghe tôi đâu mà sợ Có ai biết tôi bỏ cuộc đâu mà lo Nhưng mỗi lần nhớ đến Những lời cay nghiệt của bố Tôi đều bấm bụng Tự nhắc nhở mình phải cố thêm lần nữa Đêm nay cũng là một lần nữa Tôi tự cố gắng Tự an ủi bản thân Tôi hiểu rằng những khán thính giả của mình Đang đứng giữa rất nhiều sự lựa chọn Và có thể họ đã lựa chọn được một kênh youtube phù hợp nhất, đáng xem nhất Còn tôi thì vẫn chưa đủ cố gắng, đủ xuất sắc để làm hài lòng người nghe Nghĩ làm vậy, nhưng sự cô đơn thì vẫn dâng đầy trong tâm trí Gồi đọc hết một cuốn truyện dài Tôi mệt mỏi đứng lên, bụng đang sâu lên sùng sụt Khẽ chép miệng, dở ví ra kiểm tra Còn đúng 50 nghìn, nhẫm tính ở trong đầu Một bát mì hai chục Một cốc trà đá 3 nghìn, một bao thăng lông 11 nghìn, 34 nghìn. <cười> mai làm cái bánh mì lót dạ. Nghĩ như thế, tôi nhất đích đứng lên. Mong là quán ăn đêm đầu ngõ giờ này vẫn còn mì để bán. vừa đi ra phòng khách, bố đất giật giọng nói sẵn. Ây chà, hờ, gọi sao dù tấp và hát giọt béo diễn rồi đấy. Tôi nuốt nghẹn, không muốn nói gì thêm. Cúi gặm mặt đi thẳng trò ngoài cửa. Không tự chủ về kinh tế Thì sẽ lép dếp về mọi mặt Người ta vẫn nói vậy mà tôi chẳng tin Cho đến giờ này Khi về ăn giờ ở đậu Trong chính gia đình mình Tôi mới cảm nhận được câu nói ấy Hoàn toàn đúng đắn Tôi biết có lẽ bố tôi Chỉ vì sốt ruột Nên mới hay móc mẻ tôi như vậy Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy não nề chua sót Sao bố tôi Chẳng được như những người cha khác Chẳng hề có lấy một lời động viên Một câu an ủi Tôi trở về đây trong tâm thế Của một thằng thất bại Chưa đủ khốn nạn hay sao Mà lại phải chịu đựng thêm sự giày dò Và dằn dặt từ chính gia đình mình Bát mì người chủ quán bưng lên Đặt trước mặt tôi đã bắt đầu trương Mà tôi vẫn nghẹn ngào Chưa đụng đũa Trong đầu tôi bao nhiêu những suy nghĩ dặn xé Cứ bùng lên rồi biến mất Những lời cai nghiệt của bố Cũng cứ thế được dịp hiện lên dằn dặn trong đầu Thà rằng mày là thằng tàn tật Tao còn đỡ ngượng Mẹ nó đận ông sức dài dai rộng Mà phải ăn nhờ ở đậu của thằng gia này Một giọt nước mắt Hoặc một giọt mồ hôi Tôi cũng không biết nữa Vừa lăn xuống bát mì Trong góc nhà Người chủ quán cũng vừa khẽ chép miệng ơi Ăn đi cháu ơi Mì nguội nó khó nuốt lắm đó Cô uống nước không Cô lấy cho mày một cốc nha Có nhân trần này Nóng nực thế này nhân trần uống là mát gan lắm. Người dân nước lã còn như vậy. ấy thế mà bố tôi. Suy nghĩ trong tôi chợt bị cắt ngang bởi tiếng nói dượt gian lên bên cạnh. À, anh ơi xin lầm phúc, bố thí cho tôi mấy đồng đi. Tôi già cả nèo đơn, không có nơi nương tựa Tôi ngước mắt lên, đứng cách tôi 2 mét. Là một lão ăn mày Nhưng trên dài lại khoát cả một cây đàn nhị Lão mặc một cái áo cọc tay rộng thùng thình Hình như nhặt được ở đâu Chứ không phải là của lão Ở dưới là một cái quần giải Gấu rách te tua Đầu gối đã sờn bạc phết Chắc chỉ hơi coi chân Là nó sẽ rách Lão già ăn mày bẩn thiểu Mặt mũi lắm lem Râu tóc đâm ra tua tủa như cái rễ tre Đứng cách tôi một khoảng Dư thể không muốn làm phiền tôi Vì cái mùi hôi hám oi nồng bốc ra trên người lão Thấy tôi không phản ứng gì Lão lũi thủi quay đi Hình như toàn bước ra khỏi quán Người chủ hàng chắc cầm lòng không đặn Bèn gọi giật lại Lão Sẩm ơi Lão Sẩm Lão ăn gì chưa Lão già quay lại Lưng đã còng Khiến điệu bộ càng thêm tội nghiệp và cống nấm Ờ chưa bác à Hôm nay ngoài chợ vắng quá Không ai cho lão xù nào Người chủ hàng lại chép miệng như một thói quen cố hữu. Đoạn người đàn bà phúc hậu ấy lấy ra một cái âu nhựa tròn tròn. Là cái hộp nhựa chuyên bán cho khách đem đi. Bạn gắp mấy miếng thịt bò, bẻ một gói mì, rắc thêm tí hành rồi cho cạp vào nồi nước xương. Lão đợi tôi một tí nha, dạo này ít thịt lắm, mùi dịch mà, có mấy ai đi chợ đâu. Nè, lão lấy cái cốc này, uống tạm ít nước nhân trần đi. Giờ nói bà giờ rót vào cái cốc dùng một lần đầy nhân trần Rồi đưa cho lão Lão sẫm chấp tay À lão xinh Đội ơn chị Ân nghĩa cái gì Người với người cả mà Nè mì của lão được rồi đây này Lão ăn đi Ăn đi cho đỡ đói à, Dạ lão đội ơn Lão già nhận lấy hộp mì và cốc nước Lành quanh nhìn khắp quán Rồi lũi thủi quay bước trở đi Như thế sợ rằng, nếu mình đáng lại đây lâu, sẽ khiến cho cái quán nhỏ sập xệ này ô uế Tôi nhìn thấy cái dáng gù gù cầm cõi của lão mà chợt động lòng. Lão chắc cũng đã phải 7-80, chẳng hiểu con cái ở đâu mà lại để một ông già như vậy phải lặn lội ăn mày kiếm cơm mà trời xanh cũng sao tai ngực. Luôn ép những cảnh nghèo khổ khốn cùng phải sống, phải sống thật lâu như một lời nguyền rủa Để chịu đựng cái kiếp người khốn nạn Và cùng quấn Nếu tôi là ông lão Nếu một ngày tôi cũng phải sách bị đi ăn xin như ông ấy Có lẽ tôi sẽ quyên sinh Tôi sẽ tìm đến một nơi thật là vắng vẻ Kiếm một sợi dây Ghi lại vài dòng rồi thắt cổ Cái chết sẽ kết thúc tất cả Kết thúc cuộc đời tôi Kết thúc giấc mơ làm người Kết thúc mọi khổ đau trần thế Chẳng biết ông lão khốn khổ kia Đã bao giờ mong cho mình được chết hay chưa? Đã bao giờ có những ước mơ về một mái nhà yên ấm? Về con cháu đề quầy, hiếu thảo hay chưa? Tôi chợt thấy khóe mắt mình cay cay. Nước mắt đã dâng lên trong vô thức. Bóng lão già cũng đã bước ra khỏi quán. Tôi nghẹn ngào lên tiếng. Bác! Bác Sẫm ơi! Dạ anh gọi tôi. Dạ phải. Đoạn tôi đứng lên... Rút ra từ trong túi quần đùi 16 nghìn tiền thừa ban nảy, trả trước cho bà chủ quán. Cháu chỉ còn có gần này, định để mai ăn sáng. Thôi, thấy anh đừng có cho lão, <cười> lão có mì đây rồi. Không à, cụ cứ cầm đi. Ờ thôi, mai lão đi khác người ta lại cho tiền đó mà. Ông lão vẫn khăng khăng từ chối, tôi phải dúi tiền vào trong cái túi bóng đựng sẵn hộp mì đường nghi ngốc khói. Chợ vắng lắm, lấy ai cho tiền cụ bây giờ? Ông lão hơi run rung, rung gớt đôi mắt rưng rưng nhìn tôi. Hình như lão định nói cái gì đó, nhưng không thốt được nên lời. Chỉ có đôi mắt, đôi mắt ướt nhòe long lanh, vẫn đang chớp dội. À, à, lão, lão xin... Cậu ăn đi, rồi đi nghỉ. Bà chủ hàng vừa chép miệng vừa nói. Ông lão gợt đầu. Rùng rảy lấy 16 nghìn từ trong túi bóng Nhát lại vào cái tay nải khoác ở sau lưng Rồi dội giả rời khỏi quán Lão đã khuất bóng Tôi quay lại bàn Bát mì đã trương lên Lỏng bỗng những ván mỡ sa tế Nổi lên đỏ lật Bà chủ hàng nhìn bát mì rồi báo Thôi cậu để tôi đổ cho bát khác Mì trương cá rồi Ăn làm sao mà được nữa Không cháu ăn được mà cô Đổ đi phí lắm Bà chủ không trả lời tôi Nhưng khẽ thở dài rồi nói như đang độc thoại. À, khổ, cũng là một kiếp người. Cô bảo gì kìa? Cái lão sẫm ấy, lão khổ lắm. Ai đời đã ngót 80 rồi mà vẫn phải lặn lội đêm ngày kiếm miếng cơm bỏ bụng. Con cái lão đâu cô? nào có ai biết đâu. Nhưng nghe nói là lão là người ở Hải Dương cơ đấy, giờ đây tìm vợ tìm con. Ở tận Hải Dương mà lại đến đây tìm vợ cơ. Ừ, nó khốn nạn vậy đó. Nghe đầu là trước đây á, lão đã lấy vợ, có con rồi. Nhưng nhà nghèo quá, con vợ một hôm bế con bỏ đi. Đàn bà có chồng mà lại bỏ theo trai. Ôi thì cũng chẳng mong gì gàng cắn. Nhưng mà lão vẫn muốn tìm đứa con về. Thế lão có tìm được không ạ? Ừ, tìm được có thì con nói làm gì? Nghĩ cũng tội. Lão nghe đâu được là con vợ bế con vào trong Nam. Lão cũng lặng lội vào Sài Gòn. Nhưng trên đường đi á, Thì bị tai nạn Liệt giường nằm đến cả năm trời đó Bao nhiêu ruộng vườn đất cắt Lão cũng phải nhờ người quen bán hết đi để mà chữa bệnh Khối rồi thì thành ra trắng tay Thế là Lão phải đi ân xin hả cô Sao không nhờ ai giúp đỡ Mà họ hàng lão đâu Lão không có họ hàng Nhờ người quen thôi Ôi, Sao mà chuyện cũng uh, xưa, xưa xưa rồi Không có mạng mẽo như bây giờ để mà kêu gọi đâu Khổ thật đi cô nhỉ Chắc cạn tiền rồi nên Lão mới phải đi ra bắt này Không phải đâu Lão nằm diện rồi Thành ăn mài Nhưng mà một lần nọ Lão tình cờ gặp vợ mình Đi cùng với người chồng mới Và cả đứa con trai mà Lão tìm kiếm Bao lâu nay đó Thằng bé được đi ô tô Người cha ghé kia dường như chiều chuộng nó đủ thứ Để nó ăn ngon mặc đẹp Con vợ ngày xưa bỏ Lão đi Cũng ăn tráng mặt trơn Chẳng phải đậu tắt mặt tối Làm lũ bẩn thiểu Ờ, như khi còn ở cạnh lão Thế rồi lão mới bỏ về bắt này đó Ôi tội nghiệp Tôi nhớ lại dung gian tiều tụy Mà khổ sở của người đàn ông hát sẫm Tưởng tượng ra cái cảnh tương kiến Đầy cay đắng ấy Chắc khi đó lão đau đớn lắm Sinh con ra có ai không thương không sót Thấy con được sung sướng đầy đủ Chắc lão cũng không muốn đứa bé Nhận ra người cha thật sự Để rồi phải quay về cái liệu rách ngày xưa Tôi lại chợt nghĩ đến chuyện bố mình, rồi thở dài xua đi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Bên kia công phố, giờ chợt gian lên lời hát sẫm buồn buồn. Sáng dần sáng cả vườn chè, Một gian nhà nhỏ đi về có nhau, Vì tầm em mới phải chạy dâu, Vì chồng em mới phải qua cọc đăng cai. Lời ca nửa đùa nửa thật mà lão sẫm hát lên nghe da giết quá. Bà chủ hàng thấy bát mì của tôi đã trương phình, chẳng cần hỏi nữa. Bưng dội đi rồi đặt xuống trước mặt tôi một tô khác. Ôi cô ơi, cháu không có tiền đâu. Ờ, cô để cháu ăn nốt cho đỡ phí. Ăn mì trương để về đau bụng hả? Cô cũng đã làm bát mới rồi, mày không ăn mới là phí của đó. Tôi chớp mắt, cảm động vì sự chân thành của người bán hàng đêm. Khẽ gợt đầu rồi xì xập hấp hết tô mì, rồi về nhà, chỉ đêm đã bắt đầu khuya. Về nhà nằm được một lúc, nhưng tôi vẫn miền mang suy nghĩ. Không gian oi được mùi khói thuốc quyện với mùi mồ hôi phản phức khắp bốn bức tường nóng bức không điều hòa. Chỉ có nhõn một chiếc quạt con con hỏng tụ đang quay lờ đờ như một con gà sắp chết. Nó sắp chết và chắc tôi nếu không thể thoát ra khỏi cảnh này thì cũng sẽ chết y như nó. Một cái chết thật từ từ, không hề ghê gớm, nhưng nó giết lòng ta từng chút một. Nỗi sợ có một kẻ thất bại, không khác gì một đầm lầy nuốt sắt. Ta lỡ chân bước vào, rồi nó từ từ kéo ta chìm xuống, mãi mãi rơi vào một hố đen vô tận không có điểm dừng, để rồi nó sẽ tiêu quá ta một cách từ từ, chậm chạp. Còn ta thì sẽ cuốn cuồn dùng giấy cho đến lúc tàn hơi như những kẻ cố chấp cứng đầu, Để rồi đến phút cuối cùng, vẫn phải ngơi tay đầu hàng số phận. Số phận thật cay nghiệt khi sinh ra những kẻ giá áo túi cơm. Có lẽ tôi và lão Sẩm chỉ khác nhau về khuôn mặt và cái mẻ bề ngoài, còn ở bên trong. Ở bên trong thì những ý nghĩ lan man ấy khiến tôi nhớ về lão Sẩm. Lão tên là gì không ai biết rõ, họ chỉ gọi lão qua những giai điệu, những ca từ và nhờ cái đàn nhị lão khoác trên vai Lão lúc này lại như hiện hiện trước mặt tôi, cái áo phong quá khổ và rách rưới, cái quần giải nhăn nhấm và bạc phết, hệt như khuôn mặt tiều tụy già nua, có một kẻ sắp hết đường cung mệnh nhưng vẫn chưa chịu chết. Cảnh vật ban tối lại hiện ra trước mắt. Lão đứng đấy rung rảy ngửa tay, miệng lấp bắp ngại ngần như một kẻ vừa đói cơm mà giờ sỉ diện. Giọng nói vọng về trong tâm tưởng, nghe gần như mà xa. Hư! mà như thực, cái văn vẳng cất lên giữa mịt mù không gian, có một tâm tưởng nặng sầu bi, càng khiến giọng nói già nua của lão sẫm thêm phần thê lương u uẩn. Lão sẫm ngù lưng, xuống ngửa tay xin mà gần như phủ phục trên mặt đất. Cái dáng bị thương ấy vừa khiến kẻ đối diện, có cứng lòng đến mấy cũng phải rùng mình thương cảm. Nhưng trên tấm áo phong bẩn thỉu lại hiện lên một thấm máu loang. Nó cứ loang dần Loan rộng mãi Rồi phủ lên hoàn toàn trên lớp giải Bắt đầu nhỏ tông tổng xuống nền đường láng nhựa Sao lại thế này? Đây đâu phải là những gì mà tối nay tôi trông thấy Tôi muốn dùng thoát ra khỏi trí tưởng tượng Phong phú một cách bất thường của mình Nhưng như có một mảnh lực nào đó Kéo ghi tôi lại Bắt tôi phải chứng kiến cho bằng hết Khung cảnh quái đảng Đang bày ra trước mắt Trước mắt tôi Lão xẩm vẫn đang rung rảy khiến máu trên tấm áo nhộm loan bắt đầu văng ra xa, bắn cáp vào người tôi âm ấm. Mùi máu tanh nồng quyển với mùi khấm khú hôi rình trên áo quần của lão, làm tôi lợm giọng. Trong không gian đã nặt nồng mùi dầu mỡ, mùi nước xương, mùi thịt bò gây mũi, lại thêm cái thứ mùi toát ra từ cơ thể lâu ngày không tấm gội của lão sắm, dù đang muốn hạ gục khú giác và đánh thức phản ứng buồn nông. Tôi thấy cơ thể mình loạn troạn lùi về sau một bước. Tôi đưa mắt tìm những thực khách, tìm bà bán quán để nhờ giả hỏi hang. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nữa. Chỉ có tôi và lão sẫm ngụ. Chỉ có tôi và khuôn mặt nhăn nhúng méo mó gần như biến dạng. Một dung nhang khủng khiếp mà đấng quá công cũng khó lòng nặng được. Đó là một cái đầu dập nát, cái trán dồ này lỏng hẳn đi, ép cho con mắt dưới hạng mi nhảy nhổ máu lội bắn ra ngoài. Nó lũng lẳng trước xương gò má, rách rời trắng ẩn. Hàm răng vàng như nghệ cũng dặn dẹo sang một bên, chia ra ngoài bờ môi nát bươm, là một cái lưỡi thâm xì như màu tiết động. Cái lưỡi ấy thè ra rồi lại thụt vào, làm cho tiếng nói như phải rít lên từ trong cuốn họng Anh ơi, tôi chết quả Anh ơi, tôi chết tự tử lắm. Tôi nhắm nghiền hai mắt lại, tiếng kêu tắt nghẹn trong cúng hỏng. Bật ra ngoài thành một tiếng tru mang, kéo tôi khỏi trí tưởng tượng hải hùng và cơn ác mộng ngỡ ngàng, không hồi kết. Ngồi bật dậy, rời khỏi giường. Thấy xung quanh mình vẫn là một màn đêm tâm tối, dăng dẳng bên tai, tiếng kẹo kẹt của cái quạt quay hỏng tụ. Tôi mới nhận ra rằng mình đang mơ. mồ hôi đầm đìa nhưng sống lưng lạnh toát. Tôi vẫn biết là mình vừa gặp ác mộng, Nhưng giấc mơ ấy chân thật quá, sống động quá. Đến tận bây giờ dù đã hoàn toàn tỉnh táo mà tôi vẫn còn cảm thấy được tổ hợp của đủ thứ mùi, máu, xương, mồ hôi bị tôm quyện lại phản phất trong không khí. Người ta vẫn thường nói với nhau rằng mơ thực ra chỉ là sự tổng hòa, phối trộn, sắp xếp lại những hình ảnh mà ta từng thấy trong một ngày. Nó là một cách để não bộ có thể ôn tập lại để ghi nhớ lâu hơn. Nhưng những hình ảnh tôi gặp trước khi đi ngủ Đâu có hải hùng như vậy Hay vì thường xuyên phải đọc những câu chuyện rùng rợn ma mảnh Nên chính những chi tiết ấy đã ghi lại vào tiềm thức của tôi Tôi không biết được Những suy nghĩ hồi tưởng chạy lung tung trong đầu óc Khiến tôi không tài nào nhắm mắt đặt lưng nằm ngủ nữa Tôi ngồi dậy bước xuống giường Tiến lại gần, song cửa sổ, toàn hút thuốc Cánh cửa sổ trên tầng 2 phòng tôi mở sẵn Nhìn xuống đoạn đường dán ngắt bên ngoài, con ngõ nhỏ cứ chừng 5-7 mét lại lắp một bóng đèn đường. Nhưng ngọn đèn đó nhập nhèm ấy không bao giờ đủ sáng, thứ ánh sáng leo lét đó chỉ khiến cho cảnh vật càng thêm tâm tối tù mù. Đứng bên sông cửa sổ, tôi đưa điếu thuốc lên mồi rồi mồi lửa, bánh xe sắt cạo vào viên đá để qua lửa bắn ra như một đống pháo bông Trong khoảnh khắc làm sáng lé lên cả giang phòng tâm tối. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hiện lên mịt mùng trong qua lửa, thấp thoáng có một bóng người còng còng đứng dưới chân một cây cột điện. Ngẫn đầu nhìn thẳng vào cửa sổ phòng tôi. Lửa ga tắt liệm, điếu thuốc trên môi cũng chưa kịp hút, đã rơi xuống đất. Dương ánh mắt đều đẫn lạc thần, tôi kinh hại há hốc. Nhìn xuống gốc cây cục điện dưới đường Ánh đèn đỏ vẫn mù mờ yếu ớt Nhưng bóng người cộng lưng ban nảy Đã không còn Tôi bần thần đưa tay lên dũi mắt Tôi thấy lòng ngực mình đến bây giờ Mới nở được ra sau vài giây tắt nghẹn Bàn tay nắm lấy chấn sông đã trắng bệt ra Vì ứ huyết Cảm giác rợn người trong phút chốc hiện ra Khiến sống lưng tôi tê lạnh Bởi vì kẻ đứng dưới đường ban nảy Chính là lão sẫm gụ. Lão đến đây làm gì? Tại sao lão lại đứng đó ngẩn mặt nhìn tôi? Lão đang theo dõi gì tôi? Tại sao lão lại biến đi nhanh như thế? Không có câu hỏi nào tôi trả lời được cả. Trong đầu tôi lúc này chỉ có khuôn mặt méo mó biến dạng của lão già hát sẫm ngẩn lên nhìn trọng trọc vào mặt tôi. Ánh nhìn vô hồn như của một người đã chết. Nhưng đôi mắt ấy như thể vẫn toát lên một sự u uẩn dị thường. Tôi đoạn choạn bước lùi về sau mấy bước rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa sau lưng. Thành lình ngọn đèn đường bên ngoài dục tắt, cái quạt lờ đờ cũng tắt luôn, trả lại không gian im liềm tĩnh mịch đến rợn người, như đã hoàn toàn chìm vào cõi chết, một cõi âm u sâu thẳm. Khắp nơi chỉ có bóng đèn và những điều không ai hiểu biết. Người ta sợ những gì người ta không hiểu Nỗi sợ về một khái niệm mù mờ không rõ nghĩa Luôn luôn ám ảnh đầu óc của giống linh trưởng thông minh bậc nhất trên đời Đứng thẩn thợ thật lâu trong bóng tối Tôi mới nhận ra mình cần phải thắp sáng nơi này Nhớ ra rằng trên ốc tủ Vẫn có vài cây nến đề phòng những khi mất điện Tôi quờ quạng kiển chân Đưa tay sờ sờ trên ốc tủ Mười ngón tay đang quờ quạng Trên lớp gỗ nham nhằm đầy bụi bậm Chợt tôi kinh hãi muốn bật ngửa ra sau nhưng không được bởi bàn tay tôi vừa sầu phải một bàn tay khác lạnh lẽo, nhăn nheo và nhấp nhúa đến ghê người. Một bàn tay như vừa nhúng trong chất lỏng một chất lỏng tanh tửi mà dù có kiển chân đứng dưới đất tôi vẫn ngửi thấy gây gây. Sự sợ hãi lại càng được thể dâng cao khi đôi mắt mất đi khả năng quan sát vì tay tôi đang bị giữ chặt trên đóc tủ. Đốc tủ cao quá đầu người Tôi phải kiện chân để giới lên, càng không thể trông thấy được chủ nhân của bàn tay ấy. Chỉ biết rằng lực nắm của nó rất chặt, rất xiết, bóp mạnh vào như thể sắp sửa tháo rời khắp cổ tay tôi. Nỗi đau đớn và sự kinh sợ trào dân ngập ngụa, như nhét đầy vào cuốn hỏng, khiến tiếng kêu thang không thể bật được ra ngoài, cứ ướng ngẹn lại rồi dồn vào trong đáy mắt. Còn mắt tôi thì như trực lồi ra, xoáy sâu vào bóng tối, Để xem thứ gì đang giữ tay tôi Trên nóc tủ quen thuộc Nhưng lại bí hiểm này Mãi cho đến lúc này Tôi mới bật được một câu Thả tôi ra Nhưng âm thanh lại bị màn đêm nuốt trọn Tôi bám một tay vào cánh tủ Gọng hết sức để rút cánh tay bị giữ về Nhưng không được Nó không chịu buông tha Mà còn giữ tôi chặt hơn ban nãy Khiến cả cái tủ cứ kẹo kẹt đun đưa Những tiếng lịch kịch khô khang Giang lên trong đêm trường tỉnh mịch Nó rõ hơn Như xoáy vào trong màn nhĩ Tôi lại càng luống cuốn Cố hết sức gồng người Để giật cánh tay về như điên dại Nhưng bàn tay tôi đã bị đổ bê tông Không thể nào thoát khỏi cái gọng kiềm Vô hình cứng chắc Bả dai tôi tê dại Cánh tay bị treo cao Nên máu không lưu thông nổi Bắt đầu chuyển sang trắng bệt Các khớp tay rã rời đau đớn Nhưng cũng không lớn bằng nỗi sợ hãi trong lòng tôi Cả các nhà quen thuộc với tôi bao lâu nay Bỗng không hiểu sao gì đâu Lại nhóm một màu âm u ma quái Như một nghĩa địa vô danh Chứ đừng biết bao điều rùng rợn Càng lạ lùng hơn Là dù đã dùng sức Thậm chí là đập cửa ầm ầm Cố kiết lây mạnh cái tủ Mà hình như ông bố tôi ở phòng bên Không hề nghe được Tôi bất lực đứng chết trần dưới tủ Tôi chỉ muốn tìm đâu ra một cái rìu Rồi chặt đứt luôn cánh tay này đi Để có thể thoát ra ngoài Cảnh tài tề bại Và nỗi kinh hoàng nhanh chóng rút cạn đi sức lực Chỉ còn lại sự yếu đuối Trong hải hùng Có một kẻ sắp bước chân vào đường chết Chợt tôi khẩn lại Chậm chậm ngẩn đầu Gớt mắt nhìn đến nóc tủ Trong khoảng tối mịt mùng Chợt hiện ra một khuôn mặt nhăn nheo méo mó Và dị dạng Dung nhang già nua tiều tụy của lão sẫm ngù Lúc này hiện ra mồn mộc Trong bóng tối điêu linh Đầu của lão hiện ra ị hệt như trong giấc mơ ban nãy của tôi. Đó là một cái đầu dập nát, cái trắng dồ nay lõm hẳn đi, ép cho con mắt dưới hàng mi nhầy nhụa máu lồi bắn ra ngoài, lủng la lúng lẳng, trước xương gò má rách rời trắng ẩn. Hàm răng vàng như nghệ cũng vặn vẹo một bên, chìa ra ngoài bờ môi nứt bươm, đọng một cái lưỡi thâm xì như máu tiết động, đan nhỏ tong tỏng máu và nước dãi xuống mặt tôi. Mới chỉ kịp nhìn thấy như thế, tôi đã rú lên kinh hãi. Chân tay cuốn cuồn dùng dãy trong quảng loạn Tôi trù tréo lên những lời Mà chính tôi cũng không hiểu được Thành linh tôi chờ cảm thấy Một bên má mình đau rác Như vừa bị ai tắt Mắt tôi lập tức mở choàn Và nhận ra bên ngoài trời đã sáng Ánh nắng gây gắt hát vào buồn ngủ Ở tầng 2 qua khung cửa sổ Chiếu xiên đến chân giường Đứng trước mặt tôi Bố đang cầm trên tay một cái cốc không Tay ông vẫn liên tục dãy nước vào mặt Nhưng ánh mắt thiệp vô tình, lạnh lẽo. Vậy, dậy ngay đi. Mày ngủ cái gì mà ngủ được cả ngày thế hả? Lại còn rú ầm lên nữa. Mày muốn hạng sóng láng chuyện nó cười vào mặt tao à? Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn quanh gian phòng và nhìn cả lên nóc tủ. Tôi vẫn ngờ ngát chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Nhưng trước mặt mình, bố vẫn còn đang dài dòng kể lễ. Con nhà người ta, chẳng ăn chẳng học Nó cũng làm này làm nọ Tao nuôi mày đến gần này tuổi Học hết 4 năm đại học Mà giờ mày về mày lái xe ôm với làm mấy cái trò vớ vấn ở trên mạng Cả sớm này nó biết Nó chửi cho, nhục lắm còn ạ Người ta biết thì cũng vì bố nói chứ ai Con mất việc cũng vì dịch bệnh Cả công ty phá sản Chứ chẳng phải mình con bị đuổi Thế mà chính bố đi đâu cũng kể là con bị đuổi Rồi bảo con ăn nhờ ở đậu Con ăn nhờ ở đậu thì lúc về đây Con cũng đưa bố 30 triệu rồi Con cũng chẳng dám ăn không À, giờ mày còn cái nhau tài đồ với bố mày à Mẹ nó cái nhà này vô phút một má Mới đẻ ra cái loại lỏng giống như mày Tao nuôi mày ăn học Để rồi bây giờ mày làm cái gì hả Cái gì hả Mày gấy 30 triệu của mày là to à? Mày có trả được hết tiền Từ cái lúc tao nuôi mày không hả Mày có trả được hết tiền ăn tiền học Tiền thuốc tiền thang không Nuôi mày tao thà nuôi con chó còn hơn Con chó nó còn biết trong nhà Nó còn biết ai là chú nó Tôi ốt nghẹn, lòng tự trọng trong mỗi con người đều luôn tồn tại những giới hạn không nên vượt quá. Và sự xúc phạm, nếu không có điểm dừng, sẽ vượt qua những lành răng đỏ mong manh. Tôi nhìn thẳng vào mặt bố. Thằng thanh niên ngót 30 tuổi, nước mắt phải lưng trọng. Mặt bố tôi đỏ lựng, mồm lên nồng nặc hơi men. Sáng nào cũng vậy, sau khi ăn hết một tô cháo lòng, thì cũng đồng nghĩa ông đã xuống xong nửa chai văn điển. Tôi gật đầu. Chó thì nhà mình có sẵn rồi. Chỉ có con là thừa thôi. Công xin phép bố, con đi. Nhấc lời tôi gặp laptop, lại vớ lấy mấy bộ quần áo, ném cả vào trong cái ba lô, đứng trước cửa buồn, bố tôi vẫn còn xa xả. Mẹ mày biến mẹ mày đi. Biến mẹ mày đi cho khuất mắt tao. Thật sự khi ấy, tôi chẳng biết phải đi đâu cả. Nhưng trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Là làm sao thoát khỏi ngôi nhà này Và thoát khỏi người cha ấy Giác xe ra khỏi cổng Bố tôi không một lời níu kéo Mà dù ông có nói gì Tôi đoán đấy cũng là những lời Chủi rũa hàng học Và đai nghiến mỗi ngày Những lời này ngày ngày Tôi phải nuốt vào tận tim gan Ngồi lên cái xe quay Thứ duy nhất còn đứng được tên tôi Tôi cố nuốt Khan nước bọt Tôi sợt nghĩ đến lão sẫm già Sự nghĩ đến giấc mơ đêm qua, nhưng không phải để sợ hãi lo âu, mà là để cảm thấy số phận của mình cũng tương đồng như vậy. Không nhà, không cửa, cụ bớt cụ bơ. Biết đâu chỉ nay mai thôi, tôi sẽ phải ra đường nằm cùng láo. Ý nghĩ ấy khiến tôi bất giác bật cười Khanh khách, cười cho số phận, cười cho một kiếp người. Đứng ở một góc ngã tư, dừng đôi mắt thẫn thờ nhìn những dòng người, dòng xe tấp nập. Tôi thấy mình như lạc lỏng giữa đám đông. Ngoài kia ai ai cũng đang hối hả. Chỉ có mình tôi là dặm chân tại chỗ. Tôi đã bỏ đi được chục ngày. Mấy ngày nay, sáng sáng tôi đều đứng đây đón khách. Khi đói thì mua cái bánh mì ăn tạm. Xe của tôi đêm đến thì gửi trong bệnh viện. Đến sáng lại lấy ra. Bản thân tôi cũng giật dở. Khi tạnh thì nằm ngoài ghế đá. Lúc mưa thì trải chiếu ở hành lang. Cảnh này ở viện chẳng hề hiếm Nên không ai quan tâm tôi là ai Việc tắm rửa vệ sinh ban đầu Cũng phập phù như miếng cơm bỏ bụng Nhưng sau này tôi phát hiện ra Ở bến xe người ta có chỗ cho lái xe tắm rửa Mỗi lần là 5.000 Xà phòng chầu cội thì tự túc Quả ra cuộc sống bụi đời Cũng không quá tệ như tôi tưởng tượng Chỉ trừ mấy lần tôi bị gã xe ôm Và đuổi đánh Vì tranh khách xuống xe Sau đấy tôi phải dạt mãi tận ra đây Không được vào trong bến Dẫu vậy tôi vẫn đang tìm chỗ trọ Không an cư thì có lòng mà lạc nghiệp lắm Chỉ có điều tôi không đủ tiền Để trả cọc cho chủ nhà Nên cứ phải giấc dưỡng Ở bến xe bệnh viện suốt ngày Đang mãi suy nghĩ Chợt có một tiếng người đàn bà Quát lên ở bên tay Khiến tôi giật bắn mình Này anh có đi xe ôm không thế Tôi ngờ ngát Chỉ vào cái biển treo ở đầu xe Rồi gật gù Dạ dạ có ạ Chị chị chị đi đâu Thế mà gọi mỏi cá mồm cũng không có thừa nữa Tưởng định chề khách chứ Chở tôi ra chợ trung tâm cái đi Lấy bao nhiêu đó ờ, Em em lấy chị 80 Khiếp xăng giờ rẻ thối ra Mà chú lấy chị đắt thế Bóp cổ thiên hạ đi à Săn có rẻ đâu chị Xuống giá được một lần Mà giờ vẫn hơn 20 nghìn một lít 70 có đi không Tôi thở hắt ra trợ chép miệng toan lắc đầu. Thì người kia lại tiếp. Chợ tôi ra chợ có khi lễ bắt được khách đi ngược dài đó. Chị chú cứ đứng đây thì có mà múc mùa cũng không có ai đi đâu. Nào có đi không? Không tôi để tôi gọi người khác. Ờ, dạ, thôi chị lên xe đi ạ. Người đàn bà teo tởn xách cái giỏ ngồi lên yên sau. Xe đi được một quãng, người đó tò mò hỏi. Cậu lái xe ôm mà mang theo cả ba lô lắm vậy đó. Quần áo với laptop đó chị. Ờ hay. Xe ôm công nghệ gì cao thế Có cả laptop cơ à Sao không dùng điện thoại để dò đường Tôi gãi đầu Vừa đi vừa kể lại quan cảnh của mình Nhưng không trực tiếp nói đến bố tôi Chỉ bảo tôi bị chủ nhà đuổi đi Vì thiếu nợ Người khách nọ khẽ chép miệng thằng Thế giờ đã tiệm được nhà chưa Chưa chị ạ Giờ chỗ nào cho trọ cũng đòi cọc trước Cả mấy tháng tiền nhà Nên là em đang định đi cắm cái laptop Để lấy ít tiền cọc đã Rồi chạy xe ôm với sếp hàng kiếm thêm. Này, ở chợ tôi có quen cái bà chị bà cho thuê trọ đó. Thấy cậu cũng là người hiện lành tử tế. tôi để tôi hỏi bà ấy xem có cho thuê được không nha. Cái laptop thì đừng có cấm làm gì. Nó tháo hết linh kiện đi đấy. Ừ, không cấm thì lấy đâu ra tiền mà đặt cọc chị. Để tôi hỏi bà chị tôi cho. Cậu có để cái laptop cho bà ấy là được. Cấm cố cái gì? Gớm khổ. Tôi rối rích cảm ơn người khách. Rồi hai chị em bắt đầu nói chuyện hỏi hàng. Chợt đến một quãng đường. Người khách ngồi sau khẽ chép miệng. Ôi trời ơi! Hôm nọ ở đây nè. Có cái vụ tai nạn ghê lắm nha. Tai nạn thế nào chị? Ờ có một ông lão ăn mày bị ô tô cán. Tôi bất giác rùng mình. Dược dừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Giảm ga lại một chút. Tôi quay lại hỏi người phụ nữ. Ông lão ăn mày Ai vậy chị? Ai mà biết được. Trời ơi, tôi chỉ nghe nói Đó là một ông lão ăn xin thôi Bị ô tô cán chết Nhưng mà cái thằng gây tai nạn Nó không ở lại mà nó bỏ chạy Để lại mỗi cái xác ở đường à Mãi đến sáng thì người ta mới phát hiện Rồi gọi báo công an à. Ừ có phải ông lão ấy Cầm theo một cái đàn nhị không chị Đúng rồi Chính là tôi đây Tôi bất giác Thấy sông lưng mình ấn lạnh Đi giữa mùa hè Mà tôi thấy toàn thân mình trung lên bần bật Không phải vì vụ tai nạn thảm khốc ngày nào, mà là vì tiếng nói của người phụ nữ vừa mới cất lên. Nó không phải giọng của đàn bà nữa, mà chuyển sang giọng đàn ông. Giọng của một người luống tuổi, chất giọng khàn đặc, mệt mỏi và có phần đau đớn. Nó chăng dãn cất lên từ chốn xa xôi nào giọng về. Chính là tôi đây. Đúng rồi, chính là lão Sẩm chứ ai nữa. Lão Sẩm đang ngồi sau lưng tôi, chứ ai vào đây. Nghĩ đến đó tôi giật mình bóp nghiến phanh tay. Cái xe loạn choạn suýt nửa ngã nhào Phía yên sau người đàn bà cũng rú lên một tiếng thất thanh. Xe không đổ, tôi đã kịp chống chân. Người đàn bà nhìn tôi quảng hút. Ôi trời ơi sao thế? Sao đang đi lại phanh thế? Tôi rung rảy nhìn vào gương chiếu hậu. Nhưng đấy vẫn là người khách nọ. Khuôn mặt chị tha nay tái nhật. Cái miệng vẫn há ra nhìn tôi đầy kinh ngạc. Rồi cái nhìn rung sợ đó đã chuyển xuống nền đường tráng nhựa. Tôi cũng đưa mắt trong theo. Khúc đường trắng bê tông chắc đã lâu không tu bổ. Nhiều chỗ lỗn nhỗn đầy sỏi đá, ổ gà, ổ voi Nhìn ngay trước mũi xe tôi là một dạch sơn trắng, vẽ hình người còn rất mới. Màu sơn trắng còn đè lên cả một dũng máu khô. Đây chính là nơi đã xảy ra tai nạn. Những dạch sơn trắng toát, những đốm máu loan lỗ trên mặt đường Và ở sát một chân cột điện Vẫn còn đó sáu bảy cái chân nhang Cổ họng tôi nghẹn đắng Linh cảm sợ người Chật bùng lên trong trí ốc Dường như có một sức mạnh nào đó Đã dẫn tôi đến đúng chỗ này Là ma đưa lối Quỷ dẫn đường Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận Phía sau lưng người khách nọ Đã lên tiếng thúc giục Này chú có sao không vậy Có đi được nữa không Em dạ em đi được Xin lỗi chị nha. Có lẽ người ấy không để ý đến thái độ của tôi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt vì người bạn có căn nhà trọ may mắn cho tôi, bà chị bán hàng ngoài chợ trước vẻ quà đồng. Cho tôi thuê một căn phòng nhỏ. Bà chị ấy biết tôi là một MC nghiệp dư chuyên kể chuyện ma. Bà còn nói. <cười> Thật à, chị là chúa sợ ma đó. Nhưng mà bán hàng nhiều khi gián khách buồn buồn lại bật lên nghe. Chúa cho chị nghe thử một đoạn xem nào. Thấy bà chị tỏ ra hí hững, tôi cũng vui vẻ mất kênh đọc truyện của mình cho bà nghe. Mới nghe được một đoạn, bà đã reo lên. Trời, giọng ổn áp đấy. Để chị đăng ký nghe chuyện của mày, giới thiệu cho mấy bà bán hàng ở đây nữa. <cười> Ai cũng thích nghe chuyện hết trơn á. Nhưng mà làm phong phú lên, cả chuyện ma, chuyện ngôn tình, quỳnh giao đồ nữa. <cười> Mỗi ngày á, cho mày một like. Tôi mỉm cười, nhưng chợt nhớ ra chuyện tiền phòng, lại nói. Ờ, nhưng mà chị ơi, Quần cảnh của em thì có nói rồi đó. Em không có đủ tiền cọc mấy tháng đâu chị. Hay là em cắm cho chị cái máy tính này. Tôi dỗ bầm bập vào cái ba lô. Bà chị kia cũng nhanh chóng xua tay. Thôi thôi thôi khỏi. cắm cho chị mày lấy cái gì mà làm. Mày cứ để đấy đi. Người với người. Tin nhau là chính. Tôi mừng rỡ rối trích cảm ơn bà. Và cũng từ hôm đó tôi dọn vào gian nhà mới. Khu nhà trọ này thuộc loại bình dân. Có cả thể 10 gian nhà cấp 4 Cũng có thể coi là khép kính Vì có phòng tắm ở bên trong Bếp nút thì đều để cả bên ngoài Người thuê đa số là sinh viên Vì giải trọ gần một trường đại học Thấy một kẻ quá lứa lỡ thì như tôi xuất hiện Mấy nhóc sinh viên ai cũng tò mò Tôi đến ở một tuần Thì mua ít bia về ra mắt hàng xóm Vài người hỏi hoàn cảnh tôi Tôi cũng thật thà trả lời Mấy đứa biết tôi chuyên đọc truyện ma Thì vô cùng thích thú Có đứa còn lấy mấy cái điện thoại vào like cho từng video của tôi. Tôi cảm thấy nhiều đời vừa sang trang mới, vô cùng quan hỷ, phơi phới trong lòng, quên đi hết những bộn bề và lo toan thường nhật. Nhưng đến ngày thứ 10, sau khi dọn vào căn phòng mới, thì cũng là lúc biến cố lần nữa xảy ra. Trưa hôm ấy trời nắng gắt, tôi thấy bến xe vắng khách thì cũng chán nản. Mấy lão xe ôm cũng đã đặt hết vào mấy hạng nước gian đường tránh nóng. Tôi nhìn những người khách cuối cùng xuống một chiếc xe, rồi nhanh chóng leo lên những chiếc taxi đang đợi. Trong lòng thầm than khổ, tôi đành trở về nhà trọ, đợi đến chiều nay xẹp lại ra bắt khách. Chắc xe vào trong sân của khu nhà trọ, tôi hơi cào mày vì tự nhiên cảm thấy có mấy gì đó khang khác Khận lại đứng chống nạnh sau cánh cửa, tôi đôi mắt nhìn ra tứ phía xung quanh, chậm ngâm như cố gắng suy tính xem. Có điều gì đổi khác mà bất ngờ tôi chưa thể nhận ra Tính tôi được cái hơi lý sự Nên mỗi khi thấy có gì không giống bình thường Tôi sẽ lần mò hỏi cho bằng được Nhưng hình như khu trọ hôm nay có vẻ lạnh lẽo khác thường Và mặc dù đang giữa mùa hè Lại vào buổi trưa trời nóng như đổ lửa Ấy thế mà vừa bước vào sân Tôi đã cảm thấy một luồng gió lạnh lạnh thoáng thổi qua Khiến tôi bất giác chợt rùng mình khẩn lại Không gian phía sau bức tường và bên ngoài con đường nhỏ tráng bê tông của xóm Dường như trở thành hai thế giới khác nhau Rõ ràng khi nãy ở ngoài kia tôi vẫn còn nghe được tiếng người cười nói Tiếng xe cộ chạy lại và cả tiếng chim kêu lạnh lót Chẳng hiểu gì sao vừa mở cổng bước vào sân Thì đã như tạc vào một thế giới hoàn toàn khác Tựa hộ như vừa có một bức màn vô tình hiện ra Ngăn cách giải phòng trọ của mình và những người đi lại ngoài kia Ở đây không gian lạnh lùng, thành thang hiệu quảnh, tất cả những cánh cửa phòng đều đóng cửa. Khiến tôi cảm thấy hơi rần rợn, như thể vừa bước vào một dãy nhà quang. Đã rất lâu, không có người đến ở. Không cảnh tiêu điều sơ sát lại được phụ quạ bằng không gian im liềm lặng lẽ, không một tiếng động. Không có cả tiếng dè kêu, dù xung quanh dãy trò này trong 6-7 cây xoài vừa cao vừa lớn. Đến mùa thì bọn sinh viên toàn trèo lên hái quả Chấm bột canh ăn cho đỡ ngắn Dường như cả khu trọ này Đã hoàn toàn thay đổi Tôi liếc mắt nhìn về cuối sân Đóng quần áo vẫn còn phơi ở đó Tôi lại đưa mắt nhìn qua cánh cửa phòng Cái bếp gà đơn không người sử dụng Vẫn còn nằm kia Chứng tỏ mọi thứ vẫn còn nguyên Không có hiện tượng trộm cắp Không thiếu đi một thứ gì quan trọng Nhưng tôi vẫn cảm thấy Đấng cấn ở trong lòng, tôi tự nhủ. Quái lạ chứ, bọn trẻ đi đâu hết rồi. Chả lẽ lại rủ nhau đi ăn cơm cùng một lúc. Nghĩ là như thế, tôi không quá quan tâm. Giờ chỉ muốn đi nghỉ để chiều nay tiếp tục ra bến xe bắt khách. Nằm chỉ được một lúc, hai mắt đã díu lại. Tôi sắp thiếp đi, chuẩn bị lấy sức cho buổi chiều nóng bức Nằm chẳng được bao lâu Tôi đã phải quờ tay sang bên Sờ sờ chỗ gốc tường tìm chăn đắp Chẳng hiểu gì sao Giang phòng của tôi hôm nay Lại lạnh lẽo khác thường Giữa mùa hè trời nóng như thiêu đốt Mà tôi nằm trên giường Cứ rung lên cầm cặp từng hồi Như một người sốt rét đến cần Bàn tay còn đang quờ quảng đôi mắt vẫn còn đang chập chờn vì ngái ngủ Thì tự nhiên tôi giật bắn người Cốn quýt rú lên Rồi ngã bổ ngửa Tôi nằm lăn ra nền đất Cả căn phòng tối thui Chỉ le lói dài tia sáng Đang hắt vào qua mấy khe hở nhỏ Không đủ sức sáng để soi chiếu các không gian Tôi ngồi dưới đất Hai mắt chớp mau Toàn thân rung lên bần bật Và cổ hỏng khát khô Nhưng lại thở hơi ra như khói Căn phòng lạnh buốt Như trong tủ đá Mặc dù tôi vẫn cảm thấy trên mặt mình mồ hôi vẫn đang chảy ra Lăn xuống hàng riêng mép lừa thưa và ướt đẫm cả lưng áo Hướng đôi mắt bần thần Ánh nhìn kinh quảng trông lên chỗ góc giường tâm tối Giờ khi nãy khi đang quờ quảng tìm tấm chăn mỏng Thì tự nhiên tôi lại sợ thấy vật gì cầm cộm Tưởng rằng mình đã để đá cái gối kê cổ xuống giường Nên tôi lờ đi Chuyển hướng bàn tay lần mò sang chỗ khác Nhưng bất thình linh, cái thứ cầm cầm lạnh lạnh ấy bỗng dùng lên nắm chặt tay tôi, truyền sang người tôi sự bút lạnh hải hùng và cảm giác dơ nhấp nhầy nhụa, vô cùng kinh tẩm. Đến lúc đó, tôi mới kinh hải dùng bật dậy và nhận ra vật đấy chẳng phải cái gối kề cổ như tôi tưởng tượng, mà lại là một bàn tay, một bàn tay xương xấu nhấp nhớ và lạnh lùng vô chụp lấy cổ tay tôi rồi siết mạnh. Cảnh cũ lại diễn ra y như giấc mơ cách đây hai ngày. Vẫn là cảm giác nhớp nhúa và lành lạnh ấy. Vẫn là cái siết tay rất chặt như muốn bóp gãy cổ tay. Tôi không thể nào quên được. Đôi mắt đã quen dần với bóng tối trong phòng. Nên tôi không cần bật điện đã lờ mờ thấy những thứ ở trên giường. Nhưng cái giường ngủ trống trơn. Chỉ có mỗi chiếc gối đã lâu không thay vỏ và tấm chăn mỏng chất thành đóng ở cuối chân giường. Ngoài ra không hề có ai nằm trên đó và dĩ nhiên là cũng chẳng có cánh tay nào. Tôi đưa tay lên dưỡi mắt mấy lần để chắc chắn mình tỉnh táo rồi lại đưa bàn tay kia lên trước mặt. Trong bóng tối lờ mờ cái cảm giác lạnh lẽo nhôm nhớp trùng rợn có một bàn tay khác vừa siết chặt lấy cánh tay mình vẫn còn nguyên vẹn. Trên da tôi vẫn còn cái cảm giác rợn rợn vô cùng khó chịu. Tôi dùng đứng lên Dường tay về phía bờ tường bật điện Những tiếng tanh tách gian lên trong phòng trống trải Nghe khô khang Kỳ quái đến độ khác thường Nhưng không có điện Không có một ánh sáng nào được bật lên Không thể nào mất điện được Tôi tự nhủ Và một lần nữa Cố bật đèn lên thử Vẫn vô hiệu Cái bóng đèn tuyếp gắn trên trần Vẫn cứ trời trời như que củi Tôi bắt đầu thấy sợ Dội quay người ra sau Định mở cửa phòng và bỏ đi chỗ khác Nhưng lạ thay Cái chốt cửa bình thường chỉ cần gạt nhẹ một cái đã bung ra Ấy thế mà bây giờ tôi dẫn sức co kéo thế nào Cũng lầm lì đứng im tại chỗ Cái chốt cửa chết tiệt Như thể bị hàng cứng lại thành cục sắt Dùng bao nhiêu lực cũng không chịu bung ra Tôi vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc Vẫn cứ dẫn sức để lôi cái chốt ra ngoài Nhưng bỏng một luồng hơi giá buốt thấu xương chẳng biết từ đâu thổi ngay vào gáy Khiến tôi bất giác rùng mình toàn thân rung rẩy Cái ý nghĩ mở chốt ra ngoài lập tức cũng tắt ngấm nhưng ngọn đèn cậy trước cơn gió lớn Bàn tay vẫn nắm trên cái chốt cửa Giờ đã nhấp nháp, dính bết mồ hôi Và rung lên từng chập theo mỗi lần nhịp tim đang dồn dập trong lòng ngực Tôi không dám quay đầu lại ngay Mà cứ từ từ Chậm chậm dặn ngực cổ về sau. Thời gian trôi đi rất chậm, chỉ có mấy giây thôi mà kéo dài như cả thế kỷ. Tôi thấy hơi thở như bị ém chặt trong lòng ngực, căng tức đến ngẹn ngào. Đôi mắt tôi chậm chậm hướng lại phía sau để xem luộn hơi giá bốt kia từ đâu mà xuất hiện. Câu trả lời tuy thoả mãn được trí tò mò, nhưng có lẽ đã giết chết cả triệu tế bào thần kinh trong đầu óc. Bởi đang đứng lù lù sau lưng tôi là cái dáng còng còng của lão già hát sẫm. Lão đó theo tôi, tôi cõi chết trở về. Tôi kinh hãi đến nỗi thất thần. Quá ra trong những lúc gặp phải vấn đề, vượt quá sự tưởng tượng của mình, con người ta lại không hề rú lên, bỏ chạy hay phản ứng lại một cách nhanh nhẹn như trong những bộ phim hành động. Mà khi ấy chỉ còn đứng sửng người, đôi mắt lạc thần, quay hàm há to ra và hàm răng thì da vào nhau lạch cạch. Bởi vì tôi biết Lão Sẩm già đã chết Kẻ đang đứng trước mặt tôi lúc này Là ma Từ lúc biết ở quảng đường Trước chợ trung tâm xảy ra tai nạn chết người Tôi đã đi dò hỏi mấy người xe ôm Mấy bà bán nước Và lờ mờ biết được Về cái chết của lão Sẩm già Nhưng tôi không thể nào hiểu được Việc lão chết Thì có liên quan gì đến tôi Mà 5 lần 7 lượt Lão cứ hiện về Hồi bé Tôi vẫn nghe người ta bảo là những người chết oan hay chết giàu giờ linh. Hồn sẽ không được siêu thoát, cứ theo đuổi mãi một người nào đó ở Trần gian Nếu quả thật lão xẩm cũng rơi vào trường hợp đấy, thì đen cho tôi quá. Nhưng những thắc mắc trong đầu tôi chẳng thể nào tồn tại được lâu, vì cái nhân ảnh quái dị kia vẫn còn đang lù lù trước mặt, vẫn còn trần trần nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một đôi mắt bên mắt bên còn. Nhưng ánh lên sự xót xa, thống khổ đến đau lòng. Nhưng tôi vẫn bị sự kinh hoàng chiếm trọn tâm hồn, nên chỉ bất động đứng yên tại chỗ, mồm miệng há hốc, chẳng thể thốt được nên lời. Có lẽ hồn ma lão xẩm cũng hết kiên nhẫn với sự đờ đẫn của tôi, nên cuối cùng phải mở mồm lên tiếng trước. tụ chết quang, hồn không siêu thoát được... <cười> Trong cơn kinh hoàng cực điểm mà tôi vẫn cảm thấy sao ma quỷ có phải thốt lên những lời thừa thải như thế. Ông đã siêu thoát được thì còn hiện về đây làm gì? Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tôi lòng dạ nào dám mở miệng nói ra câu đó, nên cuối cùng tôi dám ú ớ gật đầu. Tôi chưa đến số mà phải chết. Tôi đau đớn lắm, anh ơi. Sự thượng Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác Ông đã chết rồi Giờ lại muốn hiện lên Để cho tôi đứng tim chết theo nữa sao Tôi tự rủa Sao số mình khốn khổ như thế này Kênh youtube giờ bật kiếm tiền Thì bản thân lại bị hồn ma ám ảnh Đúng là đời đen như chó mực Còn đang vừa sợ vừa cay Thì lão xẩm già chợt rung rung cánh tay ma quái Đưa lên như nắm lấy bàn tay tôi Chất giọng oan hồn Cũng chợt gian lên Nhân đầy khẩn khoảng. Xin anh làm phúc. Tôi chưa đến số chết mà chúng nó lại đâm tôi. Chúng nó, chúng nó thì vẫn nhớ nhơ. Còn tôi thì... Còn tôi thì thành hồn hoàng giấc dưỡng. Chẳng người hương khói. Chẳng kẻ đói thương. Đời tôi khốn nạn. Được anh làm phúc một lần. Giờ chỉ mong anh có thương thì thương cho trót. Cảm <cười> Đoạn lão trung rẫy xòe tay ra. Trên bàn tay nhăn nhèo và nhợn nhấp máu của lão già, ba tờ giấy bạc, một tờ 5000, một tờ 1000 và một tờ 10000. Đó chính là 16000, mà đêm đấy, tôi biếu lão. Lão chưa kịp tiêu thì đã ra người thiên cổ. Tôi nhìn lại ba tờ giấy bạc dính bê bết máu, mà trong dạ chợt thấy bồi hồi, thương cho một kiếp người khốn khổ và cũng lờ mờ hiểu ra. Vì sao lão xẩm lại cứ đi theo mình? Kể từ lúc ấy, nỗi sợ trong tôi giảm. Tôi không còn sợ nữa. Dùng nhàng khủng khiếp của lão, nếu có nhìn lại một lần, chắc tôi chỉ thấy xót xa. Nghĩ vậy, tôi ngớt mắt trông lên định nói với hồn ma lão vài lời phân ưu. Nhưng lão xẩm già đã không còn nữa. Chỉ còn lại trên mặt đất là ba tờ tiện dính máu. Tôi cầm lên vuốt cho thẳng nếp. Máu đã khô, dính bết lại Thấm vào mặt giấy Những đồng tiền mà người nghèo khó khăn kiếm được Bao giờ cũng chỉ là những đồng tiền lẻ Nhưng những giọt máu của người nghèo Thì lúc nào cũng dễ dàng rơi Lão Sẩm ơi Xin lão ăn nghỉ nơi chính suối Dù có ngu dốt nghèo hèn Tôi cũng sẽ quyết tìm ra kẻ nào Đã nhận tâm để lão nằm lạnh lẽo giữa đường như thế Không biết vì tôi may mắn Hay nhờ số phụ hộ linh thiêng góp vong hồn người chết mà công việc của tôi bắt đầu phát triển. Lượt nghe trên YouTube mỗi lúc một nhiều. Đám sinh viên ở trọ cùng sống cứ đứa này đứa kia giới thiệu, lại được thêm các bà các cô tiểu thương buôn bán ngoài chợ cũng vậy. Họp vào nghe rồi truyền tai nhau, thành ra khán giả của tôi cứ đông lên mãi. Rồi cũng có các giải ekip nhắn tin liên hệ, mời tôi cộng tác, hứa trả cho tôi hậu hĩnh. Tôi cũng lăn tăn lựa chọn Rồi cuối cùng quyết định hợp tác với một công ty trong thành phố Tuyệt vậy tôi vẫn không bỏ nghề Hãy có lúc nào rảnh rỗi Không phải soát văn bản hay luyện giọng Là tôi lại ra bến xe chạy xe ôm Mấy bác xe ôm, mấy bà hàng nước ở đây Cũng biết nghề tay trái của tôi Họ rất quý trọng Xem tôi thật sự như một idol vậy Nhiều lúc tôi cũng ngượng Nhưng cũng nhờ họ Mà tôi nắm được vô số thông tin đáng giá Liên quan đến cái chết của lão xẩm già Cánh xe ôm tài xế hay mấy người bán nước chè luôn là một kho tin tức vô cùng rộng lớn. Họ đi nhiều, tiếp xúc đủ loại người, vô tình hay hữu ý, được nghe rất nhiều những mẫu chuyện khác nhau của thiên hạ. tầng lớp bình dân chiếm số đông trong xã hội, vì thế chỉ cần hiểu họ sẽ dễ dàng khai thác được những thông tin mà chẳng ở đâu có được. Qua những nguồn tin đó, tôi biết được rằng trong đêm hôm đó, một cậu nhóc bán bánh mì... đã trông thấy một chiếc xe phân khối lớn xuất hiện trên khúc đường đó. ngay sau là một cái ô tô thể thao đen bóng. Cậu bé bán bánh mì, không biết hai chiếc xe đó là thương hiệu gì, chỉ thấy chúng rú ga ẩm ỉ như đang trong một cuộc rượt đuổi đua xe. Họa trong tiếng rú ga, tiếng động cơ gian dội, còn có cả những tiếng cười như phá mã có lũ thanh niên lắm tiền nhiều của. Từ chỗ cậu bé bán bánh mì đến nơi lão sẫm già gặp nạn, là một khúc đường độc đạo, Không có nẻo tắt, cũng không có ngã ba Và cũng từ lúc cậu bé đứng đó nhìn thấy Hai chiếc xe rượt đuổi đến gần Sáng hôm sau Thì cả đoạn đường ấy Không hề có cái xe nào xuất hiện nữa Từ kết hợp với sự trợ giúp Của cơ quan chức năng Được biết ông lão chết Vào khoảng từ 12 giờ đến 1 giờ đêm hôm đó Nghĩa là có thể loại bỏ Tất cả những đối tượng lái xe qua khúc đường Sau khoảng thời gian trên Như vậy có thể thấy rằng Đối tượng khả nghi không ai ngoài hai chiếc xe đắt tiền vừa nói đến. Lần ngược trở lại chỗ cậu bé bán bánh mì, tôi cũng biết được thêm rất nhiều thông tin quan trọng khác. Một người bán trà đá gần đó đã nói rằng Xe xịn trong thành phố này thật ra không có nhiều. Thành phố toàn là sinh viên học sinh với công nhân thôi. Những người có xe xịn sẽ đắt tiền, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế bà có biết, mấy cái xe xịn đấy của ai không ạ? Biết chứ. Đấy là xe của đám con cháu nhà ông chủ xí nghiệp Mai Đại phát Thằng Hiếu với lũ bạn của nó đều là dân chơi. Xe cổ sẽ đắt tiền, thằng nào cũng có một cái. Tôi gật đầu. Như vậy thì tôi cũng đã coi như biết được chút ít đầu mối về cái chết của lão Sẩm. Nhưng biết thì biết thế thôi. Lúc bà chị chủ nhà trọ biết ý định của tôi, chị đã trợn mắt há mồm kinh ngạc. Ôi trời ơi, mày có giỡn người không hả em? Còn kiến lại kiện cũ khoai hả? Nhà chúng nó thế lực nhất nhị cá tỉnh này Một tay che trời đấy Mà mày lại dám đối đầu thì có khác gì trứng chọi đá Thôi thôi thôi Chị xin mày đó em à Mày nghe lời chị bỏ đi Nhưng nhưng chẳng lẽ công an người ta lại để yên hay sao chị Ngay tay đang chết người rồi bỏ chạy Tại sao lại được nhấn nhơ như vậy Úi, Từ đầu đến cuối á. Đều chỉ mày suy luận Chứ bạn chứng đâu Ai người ta tin mấy cái lời nói Của thằng bán bánh mì hả em Phải chị, chị cũng chẳng tin nổi nữa. Người ta trọng chứng hơn là trọng cung. Em không đưa được bằng chứng nào thì không có ai tin em cả đâu. Tôi đừng mặc ra, lúc này tôi mới nghĩ đến việc đó. Tất cả những gì tôi có đều chỉ là sự suy đoán dựa trên lời nói của bà bán nước với thằng bé bán bánh mì. Ngoài ra chẳng có gì gọi là cụ thể. Chẳng riêng gì bà chủ nhà trọ, rất nhiều người nữa từ lão xe ôm đồng nghiệp. Cho đến bà bán nước trước cổng bến xe Đều khuyên tôi Nên tự bỏ ý định điên rồ ấy Tôi bần thần đến mất cả mấy hôm Rồi một buổi chiều nọ Tôi lần bước ra Nghĩa Trang đằng sau khuôn viên bệnh viện Đây là nơi người ta chôn cất thi hài Sau khi quả tán Của những người chết vô thừa nhận Người ta lần về hậu khẩu Của lão xẩm già Nhưng ông lão không còn người thân thích Họ hàng thân quyến đều đã thoát ly Mỗi người một nơi thập phương tứ xứ Nên cuối cùng người ta đành phải quả tán ông Rồi đặt trò cốt ở đây Kể từ lúc gặp hùng ma lão xẩm Trong khu nhà trọ Tôi cũng lần mò tìm đến Thì thoảng mang chút bánh kẹo hoa quả Thắp cho ông lão nén hương Để khỏi tuổi vong đinh của người quá cố Đứng trước tấm giang bia Được điều khắc sơ xài Chỉ ghi dòng chữ Nguyễn Bình An Sinh ngày, mất ngày Để tượng trưng cho một chỗ nương thân Sau khi nhắm mắt Nhìn cái tên cô lão sẫm, tôi khẽ thở dài. Nguyễn Bình An Giá như ông lão được sống đúng như cái tên mà các cụ thân sinh đặt cho, thì biết đâu cuộc đời đã khác. Tôi ước chừng, hai cụ thân sinh ra ông lão sẫm chắc cũng là những người cùng khổ. Suốt cuộc đời của những người cùng khổ, họ chỉ khao khát và ao ước một điều, đó là một cuộc sống bình an, yên ả, không đụng chạm. Họ chỉ mong mũ nì che tay lặng lẽ qua ngày. Nghèo đói đến đâu thì cũng chỉ mong dắt mũi đút miệng. Được bữa nay dời bữa mai. Mong hơn cũng làm sao được. Chắp nén vàng cắm vào bác hương lạnh lẽo. Tôi rung rung chắp tay khấn phái. Lão Sấm ơi, tôi tìm hiểu được cũng ít nhiều. Người lái xe ô tô đâm vào lão là Nguyễn Văn Hiếu, con trai có chủ tịch xí nghiệp Mai Đại phát đó. Nó bây giờ vẫn đang nhỡn nhơ ngoài dòng pháp luật Tôi cũng không biết phải làm gì nữa Nhà nó giàu lắm Lại có mối quan hệ làm ăn với xã hội đen Cực chẳng đã thì tôi chỉ có thể Viết một lá thư nạc danh Gửi vào hòm thư của công an tỉnh Tôi tài hẹn sức mọn Chỉ có thể làm được đến thế thôi Mong lậu hiểu cho tấm lòng và hoàn cảnh của tôi Tôi vừa giấc lời thì bác Hương chợt nghi ngốc khói Rồi trái lên rừng rực Tôi giật mình lùi về sau một bước nhưng không thấy sợ. Cảm giác kinh hoàng lúc ban đầu không còn nữa. Thay vào đó là một sự nhẹ nhõm như vừa trúc đi được một gánh nặng trong lòng. Tôi đoán rằng nếu dòng hồn lão sẫm có linh thiên, ác hẳn cũng thấy rõ được sự cố gắng của tôi và hiểu rằng những gì có thể làm. Tôi đều đã làm hết sức. Trước khi đến đây, tôi đã rẽ vào trụ sở công an tỉnh để lại một lá thư nặt danh Kèm theo một số hình ảnh tôi xin phép trích xuất lại từ một số camera nhà dân ghen đoạn đường xảy ra tai nạn. Mong rằng cơ quan điều tra sẽ công tâm mà nhìn nhận lá thư của tôi như một tờ đơn tố cáo. Để không bỏ lọt tội phạm và trả lại công bằng cho người đã khuất. Tôi nhìn vào bác Hương đang ngùng ngục giấy cho đến khi tàn trò bị gió trời cuốn đi tứ tán. Lão Sẩm, mong lão ăn nghĩ nơi chính suối. Đừng về nữa. trời xanh, ác còn có mắt. Sau đó tôi gần như bị cuốn vào công việc livestream kể chuyện khi đã ký hợp đồng với một ekip trên Youtube. Suốt cả ngày tôi chỉ ngồi biên tập, chỉnh sửa bản text để cho phù hợp với giọng của mình. Nói chuyện với vài tác giả để hiểu hơn về tinh thần mà họ muốn gửi gắm thông qua tác phẩm. Chuyện về lão sẫm già gần như tôi đã quên đi mất. Cho đến một hôm, gần đến giờ livestream buổi tối, thì bà chủ trọ bỗng nhiên gõ cửa. Này, làm gì đấy cô? À, em chuẩn bị lên sóng chị, hôm nay chuyện hay lắm đó. Thế à, thế mày biết tin gì chưa? Tin gì chị? Em chẳng có để ý, cả ngày cứ cắm mặt vào mấy trang bản thảo. Chứ có thời gian nghe ngóng gì đâu. Tch, tao biết ngay mà. Thằng Hiếu đi tù rồi, bố nó cũng đi luôn. Hiếu nào cơ? Chị nói em chẳng hiểu gì cả. Mày giả vờ hả? Cái thằng Hiếu, cái thằng đâm chết, ông cụ ăn xin rồi đi tù đó. Thủng chưa à? Ờ, thật, thật không chị? Chị nói phép mày làm gì? Chiều nay cảnh sát cơ động, giờ dây kín trước cổng biệt thự nhà nó. Dân tình người ta live stream, chia sẻ ầm ầm lên đó. Nhưng, nhưng sao mà bị bắt? Bắt vì tội tông chết ông lão sẫm hả? Ai mà biết được. Cái đấy chị mấy cốt mới biết thôi. Nhưng chắc là án to, đại án cũng không chừng á. Cộng an đeo súng, đứng đen kịch trước nhà cơ mà. Hừ, đúng là trời xanh có mắt á. Mà không khéo chính chú mày khiến bố con chúng nó bị bắt ấy Tôi bần thần ngồi lặng Bắt chớp mau nhìn ra bầu trời cuối hạ Màn đêm tuy tâm tối Nhưng lúc này đây lại đang lấp lánh những ánh sao mờ Từ ngoài cửa ùa vào tầng luồng gió khẽ thổi tung mái tóc đen dài của bà chị chủ nhà Khiến chị khẽ buộc miệng kêu lên một tiếng <cười> Khiếp mới chớm sang thu mà sao gió lạnh thế <cười> Gió mát mà chị Tôi cười ngơ ngẩn rồi gật đầu tạm biệt người chủ nhà tốt bụng. gước mắt trông lên những ánh sao mờ. Tôi như nhớ đến ánh mắt chứa ưu sầu của lão già hát sẫm. Và có lẽ lúc này đây, trên bầu trời kia, lão cũng đang dõi mắt xuống nhân gian, để rồi mỉm cười mãn nguyện. <cười> Kết thúc rồi lão nha. Kể từ nay, mọi chuyện ở trên đời này sẽ chỉ còn lại là của chúng ta thôi. Lão nghỉ ngơi đi. Tôi xin tạm biệt. Thưa quý khán thính giả Có những linh hồn khi ra đi Nhưng mà oán khí họ chưa có tan Nên mới trở về giữa cõi dương gian Điều đó làm cho mình sợ thật Nhưng cũng khiến cho mình xót xa Bởi phía sau một dông hồn dất dưỡng Thường là một kiếp người Từng chịu nhiều đau đớn, bất công Tháng 7 này Mùa vu lan xá tội Chúng ta khi thắp một nén nhang Thì chúng ta không chỉ nghĩ tới người thân mà còn hướng lòng đến những phận đời khốn khó, những linh hồn chưa được yên nghỉ. Biết đầu chính lòng từ bi và sự sẻ chia của mình lại là thứ giúp họ được siêu thoát, và cũng giúp tâm mình được bình an hơn. Người khuất chỉ cần nhang, và người sống thì cần tình thương. Giờ rồi là câu chuyện tâm lý xã hội linh hồn trở về, tác giả Lê Tuấn Vũ. Có thể câu chuyện không có quá rùng rợn ghê sợ, nhưng mà Chắc chắn động lại trong chúng ta rất nhiều công bật cảm xúc. Hãy để lại một bình luận cho Thi biết cảm nghĩ của quý vị qua câu chuyện này nha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên trước khi tắt màn hình, hãy nhấn đăng ký, like, share, bấm vào nút chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi ấp chuyện mới. Còn bây giờ thì xin tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.